Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì khu đất ấy khá là khoảng khoát ít người qua lại Nên mở tiệm tạp hóa thì chắc chắn là không cạnh tranh nổi Vì những cửa hàng ngoài mặt đường rộng, đông xe thông thoáng Nhưng mà địa thế ấy lại phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ Hoặc những người mới đi làm Bà Hành thích như vậy cho nên quyết định chụp ảnh đưa lên Facebook để mời Thùy Nhà Vài ngày sau thì một cặp đôi tuấn tâm liên hệ và thuê lại ngay lập tức. Tôi trẻ đã ở đó được hơn 1 năm thì dịch Covid-19 xảy ra, rồi đêm qua cả hai đột ngột bỏ đi với số tiền nhà để lại trên giường ngủ. Trong suốt thời gian ở đây, bà hành tỏ ra rất hài lòng với hai vị khách này vì cả hai người đều hoàn tất tiền nhà hàng tháng rất đúng hẹn, thậm chí còn chủ động đến gửi tiền mà không cần phải nhắc nhở. Do vì thế mà dù khoảng cách không quá xa xôi, nhưng thực tế bà Hành chỉ gặp Tuấn và Tâm trong những lần họ trả tiền nhà hàng tháng và một vài bữa cơm vợ chồng của bà Hành mời. Cho đến đêm qua, bà Hành mới giật mình ngạc nhiên vì cả hai người chuyển đi đột ngột như vậy. Đến khi bước vào trong để dọn dẹp thì bà lại không thể ngờ được rằng khi căn nhà cấp 4 bà xây dựng rất chỉnh chu Này lại lâm vào một tình trạng bẩn thỉu hôi thối đến vậy. Đầu tiên là thứ mùi tẩm lợm bốc lên ngay từ cửa ra vào. Đó là một thứ mùi hỗn tạp của rác rến lâu ngày không đổ. Quần áo ngấm mồ hôi không được giặt và có cả mùi chua chua khằn khằn của các thức ăn chứa trong thùng rác, sâu chấu để la liệt khắp nhà. Nhưng vẫn có một mùi hôi thối nồng nặc như thể có con vật gì chết ở bên trong. Bà Hành không chịu được phải mở tung tất cả cửa sổ cho gió lùa vào. Bà thấy cách ấy vẫn chưa ăn thua lắm, cho nên mới lật đật chạy về phía ổ cắm trong góc nhà, toan bật quạt trấn lên. Nhưng khi đến nơi thì bà Hành mới ngớ người ra, khi nhìn thấy cái ổ điện ấy đã bị đôi trẻ kia lấy bằng dính đèn dán kín lại. Bà bực mình tay bịt chặt mũi để không phải ngửi những thứ mùi hôi thối vừa đi quanh nhà để tìm những nơi có thể vòng dây ra làm ổ cắm, nhưng tất cả các ổ cắm điện quanh nhà không rõ vì lý do gì đều bị tuấn và tâm bịt kín lại. Bà hành cáu lắm, tuy không giật tung hết lớp băng dính đen dán ở bên ngoài, rồi mở điện cho quạt trần chạy vụ vù. Xong việc thì bà hành đi vội ra ngoài sân, đầu óc trắng váng vì mùi hôi thối nồng nặc từ trong nhà bốc ra. Bà suy nghĩ một lúc cuối cùng thì quyết định để nguyên các cửa sổ mở tung như vậy, chỉ khóa lại cửa chính và cổng nhà, rồi về gọi các con bà sang phụ dọn dẹp cùng với mẹ. Bà Hành chào từ biệt bà Liên, không quên mua về nửa cân thịt cho cả nhà ăn trong mấy bữa, mà đầu óc vẫn còn đong đầy sự bực bội dành cho đôi trai gái vô ý thức đến thui nhà bà. Mất cả buổi chiều bà Hành với hai đứa con mấy loay hoay dọn dẹp hết đống rác rến bẩn thỉu lưu cữu ở trong nhà. Con trai của bà Hành lộn ruột nói với mẹ: "Đấy, mẹ nhìn xem đi. Suốt ngày khen con nhà người ta lắm tiền lắm của, mặt mỗi sáng sủa, mà ăn ở có khác gì cái chuồng lợn hay không?" Bà Hành quả đáng tuổi cũng thường xuyên khen Tuấn trông cao giáo thư sinh, đeo kính nhìn rất học thức mà ăn nói nhã nhặn, không bỗp chát như con trai của bà. Giữa thế cảnh này thì mới biết chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng vì là mẹ cho nên bà vẫn muốn tỏ ra trên cơ cậu con trai, bà lườm một cái rồi nói: "Mày thôi đi. Mày nữa đấy, dọn dẹp phòng ốc gì chưa? Mẹ đã để ý thế cả tháng nay mày không có đụng tay đụng chân vào cái chổi đâu đấy." Con của bà không thèm nghe, nó vùng vằng bỏ ra sân, lấy ống cao su dẫn nước để xịt rửa lại toàn bộ nhà sàn nhưng vừa ra đến nơi thì nó đã gào lên rồi câu có chạy vào mách mẹ. "Mẹ ơi, ra đây mà xem này, hình như là hai ông bà kia ở đây không dùng đến nước bao giờ sao đấy. Lấy cái dây cao su bịt kín cả đầu ống rồi đi nành." Bà Hành đang bẻ tỳ chớ nghe thằng con lại nhải nhiều quá thì bà bực bội rồi bảo: "Thì mày vào trong nhà tắm mày mở cái vòi đó ra, người ta không mấy khi rửa sân bịt vòi nước bên ngoài thì có gì lăn là lã, làm chuyện nó vừa vừa thôi." Mẹ đang mệt lắm rồi đích con à." Biết là mẹ của nó mệt thật, cho nên con của bà đành im lặng nghe lời. Nó chán nản thở dài rồi đi vào trong buồng tắm. Căn nhà này bà hành xây khép kín, nhờ vào mảnh đất vuông vức lại có diện tích khá lớn, cho nên phòng ngủ trông khá rộng rãi để ở trong cùng. Bà hành còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net